Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một tác phẩm mới Tác phẩm mang tên 19 năm mưu sát của tác giả Nada Đây là một cuốn tiểu chương trình thám Và mình cũng chưa từng đọc nó bao giờ Hy vọng đây sẽ là một tác phẩm hay Để mình và các bạn cùng thưởng thức Nếu bạn thích thì các bạn có thể like và đăng ký kênh Ngoài ra các bạn có thể comment xuống bên dưới những cái cuốn sách Mà các bạn muốn mình đọc trên kênh ha Các bạn có thể kênh đối với mình qua Facebook Xuân Giang và tham gia vào group Giang Speed Radio trên Facebook, những cái đường link mình để bên dưới phần bình luận ha. Ok, thì chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. 19 năm mưu sát Tác giả Nada Tập 1 chương 1 Đầu độc. Lúc này là thời điểm 30 tiếng đồng hồ trước khi cô xác định trong lớp mình có một kẻ giết người. Mỗi người giống như một chiếc đồng hồ cát, cát bắt đầu chảy ra từ giây phút chào đời và chảy cạn khi người đó qua đời. nếu nhứ biết tính thời gian, cô biết bây giờ là 1h30, sai lệch không quá 10 phút. Đây là kết quả mà người cha, cựu quân nhân Liêu Trí Dũng đã dành đợn cho cô hơn mười mấy năm trời theo kiểu bán quân sự. Vậy thì con mới biết đời người ngắn ngủi Phải tranh thủ thời gian Ông từng nói với con gái mình như vậy Thế nhưng Mỗi giờ mỗi phút Con đều cảm thấy như sắp chết đến nơi rồi liễu như nhủ thầm liễu như nhắm mắt Trên mắt cô có những đốm sáng lợn lờ Cô biết đó là do các tế bào nhận ánh sáng đã hoạt động Hoặc là do ảo giác Ai cũng có vấn đề về thần kinh Chỉ là ít hoặc nhiều mà thôi Quần sáng tạo ra một khuôn mặt làn da vàng vọt, hông mắt sâu hám như không có nhãn cầu. đương nhiên là có rồi. đôi nhãn cầu tròn xoè, chưa bị thối giữa nằm dưới mí mắt tớ quan sát. nhìn liễu như đâm nhát dao vào cổ mình. chuyện xảy ra đã mấy ngày, nhưng nhát dao đó vẫn chân thật lốp đúc ban đầu. lưỡi dao mỏng xuyên qua da thịt, qua lớp mỡ và cơ, cán dao dính chặt trong lòng bàn tay phải, không gỡ ra được. liễu nhứ tràng tình khỏi cơn nửa tỉnh nửa mê, mở mắt ra trong các phòng tối. Ngược mặt người chết lợn lờ trên màn ngủ một lúc rồi tan biến như làn khói. 1:35 Đường nét mơ hồ của đồ vật trong phòng dần hiện ra giữa những cái hở của màn ngủ bằng vải. Lúc này cô chợt nghe thấy âm thanh đó. Cọt kẹt, cọt kẹt. Vang lên liên tục, nghe như một cánh cửa đang được đẩy ra. Âm thanh phát ra từ nơi không quá xa, thậm chí gần ngay bên tai. Liệu như cảm thấy chiếc giường rung lên, màn ngủ dập dìu lượn sóng từ phía trên xuất điện hai bóng đen thả xuống tiếng cọt kẹt dừng lại liễu như không thể cử động cơ bắp toàn thân cô cứng ngắc đến cả dây thanh đới cũng như bị đóng băng há miệng như không nói được gì nỗi sợ như một dòng nước chảy xiết đang nhấn chìm cô cô nín thở vài giây thì bắt đầu đập nhanh bơm lượng máu lớn đi khắp cơ thể khiến mặt cô đóng gian cuối cùng cô nhận ra bóng đen đó chính là hai chân của Văn Tú Quyên ngủ ở giường trên. Lúc này mồ hôi từ các lỗ chân lông của cô túa ra. Căn phòng vẫn im lặng đi tờ, đôi chân nọ du xuống một lúc rồi rụt về, tiếng động lại vang lên. Lần này Liễu Như không hề sợ nữa, cô biết rằng Văn Tú Quyên đang treo xuống. Đây chính là phòng ngủ dành cho các sinh viên nữ lớp bồi dưỡng, bệnh viện hòa Sinh thuộc Đại học Y Dược Thượng Hải. Hiện giờ đang là tháng 8:11 năm 1997. Lớp này đã học tam thứ ba rồi, nhưng liệu nhứ thì vừa gia nhập, chưa đầy 4 tháng. Hơn 3 tháng cũng đủ để cô quen biết tất cả các bạn cùng lớp. Tính cả cô thì tổng cộng có 12 người, 5 nam, 7 nữ, hai phòng ngủ. Tiếng động ngừng lại, văn tù quyền đã treo xuống. Liệu nhứ buồn tiểu, nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng, văn tù quyền không đi ra ngoài mà chỉ đứng yên trước giường. Khi Lưu Như bắt đầu nghi ngờ, thì Văn Tú Quyên lại di chuyển. Cô ấy chậm rãi men theo chiếc bàn dài đặt giữa phòng, không động chúng bất cứ thứ gì, cũng không có tiếng bước chân im lặng như một bóng ma. Cậu ấy không mang dép ứ. Đi trần trần trên nền xi măng giữa trời tiết tháng 11 một, Lưu Như chỉ nghĩ thôi đã thấy toàn thân lạnh buốt. Trong phòng có ánh sáng yếu ớt, có lẽ do ánh trăng u ám xuyên qua rèm cửa sổ mỏng. Phác dọc ánh đèn trắng ảm đạm ở khúc rẽ ngoài hành lang rồi qua hai ô cửa kính mờ trên cửa ra vào. Liệu như đã thích ứng được với bóng tối, bóng đen của Văn Tú Quyên trở nên rõ nét hơn, dần dần có thể nhận ra bộ đồ ngủ màu nhạt của cô ấy. Liệu như nhớ rằng đó là bộ đồ ngủ kẻ sọc dọc, giống như áo bệnh nhân vậy. Văn Tú Quyên đi đến đầu kia chiếc bàn dài, cái cánh cửa một bước chân, cô ấy không dừng lại mà rẽ qua bên kia bàn. Đứng trên giường của tư linh Tư linh ngủ ở tầng dưới Của chiếc giường sát bên phải cánh cửa Tầng trên để một số đồ linh kỉnh Liệu Như mong cô ta ngủ say rồi Chứ nửa đêm mà thấy một bóng đen Đứng ngoài màn ngủ Thì bị hù chết mất Là mộng du ư Liệu Như không được kế thừa Sự gan dạ của Liêu Chi Dũng Cho dù trong lớp Văn Tục Quyên là người hợp tính cô nhất Cũng là người cô khâm phục nhất Nhưng lúc này nhìn cảnh tượng trước mắt Trong lòng cô vẫn thấy hoảng sợ Tiếng tim đập rội và mang như cô Thình thịch, thình tịch Văn tú Quyên chậm rãi Vé màn ngủ của Tư Linh lên Tư Linh không nghe nói chuyện với Văn tú Quyên Ít nhất thì liệu nhứ chưa từng thấy họ nói chuyện với nhau Cô ta là người thích trưng diện nhất cô Cũng rất đầu tư Nói thật thì cũng đẹp ngang ngửa Văn tú Quyên Gia cảnh hình như cô không tệ đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý Chỉ thức rằng chúng ta đã có văn tú quyên rồi Liệu như chưa từng cho rằng văn tú quyên đang cố áp đảo tư linh Cô ấy chẳng muốn phân bi với ai Đó chính là khí chất tự nhiên Là tài năng thiên bẩn Văn tú quyên chưa từng đề cập cụ thể đến gia thế của mình Nhưng qua cách nói chuyện và phong thái ung dung tụt tốn Cũng đủ để người ta tin rằng Cô ấy xuất thân từ một gia đình gia giáo hơn cả tư linh Cô ấy chưa từng để tâm đến chuyện trang điểm cũng không mặc quần áo hàng hiệu nổi bật nhưng đi đến đâu tỏa sáng đến đấy cô ấy hòa nhã lễ độ lại đa tài thổi được cả tiêu và kèn harmonica giọng nói cũng rất dễ nghe và tất cả những điều này đều không gây trở ngại đến thành tích học tập cô ấy luôn đứng đầu trong tất cả các môn học một người như thế khiến liễu nhứ là con gái mà còn muốn thân thiết chẳng nghệ nảy sinh tâm tư muốn tranh giành gì còn tư linh lại muốn đối đầu với cô ấy Nhưng chim sẻ sao có thể đấu phối phượng hoàng... Nước sông sao có thể sánh với nước biển... Lưu như chỉ mới vào lớp... Không biết tư linh có mâu dẫn gì với văn Tú quyên đến nỗi... Không nói chuyện với nhau nữa... Nhưng rõ ràng... Đó là do vấn đề thái độ của tư linh... Đôi khi văn Tú quyên... Có mở lời hỏi thăm... Cho dù chẳng nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ đối phương... Thì cô ấy cũng chẳng bận tâm... Thế mà hiện giờ... Người đứng trước giường của tư linh như một hồn ma thật sự là Văn Tú Quyên ư? Tài phải Văn Tú Quyên về màn ngủ, từ từ khom người xuống, liệu như thấy cô ấy dần quy xuống cho đến khi không còn nhìn thấy đầu nữa. Trong màn đêm đen kịt này, muốn nhìn rõ mặt người khác thì phải ghé thật sát. Tròn 4 phút, trong mắt Liệu Như chỉ còn lại nửa thân dưới của Văn Tú Quyên. Đây thật sự là khoảng thời gian dài đằng đẵng, rất nhiều suy nghĩ lớn phỏng đoán đan xen trong đầu Liễu Như, chúng khẽ thì thầm sánh bén vào nhau khiến cô càng khiếp đảm. Văn Tú Quyên cho ấn tượng của cô và bóng đen trước mắt này mang đến một cảm giác hoàn toàn khác, cô không thể lý giải được, cũng khó mà chấp nhận được. Là mộng du thôi. Người tân trên của Văn Tú Quyên lại hiện ra, cô ấy đứng thẳng dậy, kéo mắt ngủ lại. Người mộng du không thể nghĩ tới chuyện kéo mắt ngủ được. Cũng không hẳn, lúc búng du thì làm gì cũng được, bao gồm cả giết người liễu nhí hoảng hồn bởi suy nghĩ đột nhiên xuất hiện này. văn tục ki nín lặng biến mất khỏi tầm mắt liễu như cô ấy không xoay người trở về giường mà tiến về phía trước, đi vào khu vực bị màn ngủ của liễu như chắn tầm nhìn. trước mặt là giường của chiếu văn văn và triệu cần. chiến văn văn ngủ giường dưới, triệu cần ngủ giường trên. đi qua giường bọn họ, rồi kẹo một vòng đầu kia của chiếc bàn, là đến giường của lưu tiểu du và hạ lưu ly. Sau đó là giường của Liễu Nhứ và Văn tú Quyên Bốn chiếc giường hai tầng Tám chỗ nằm, bảy người Tiếng sột soạt rất khẽ Như có như không Nếu không phải vừa nãy Cô đã nghe thấy thì Liễu Nhứ cũng không biết âm thanh đó là gì Là tiếng văn ngủ được vén ra Một cách chậm rãi Văn tú Quyên lại bé văn ngủ Của một người khác Là chiến văn văn hay triệu cần Liễu Nhứ không thể phân biệt được Mà cô cũng chẳng cần phải phân biệt nữa 3-4 phút sau Âm thanh tương tự như thế vang lên vài lần Tiểu như điếm thầm trong lòng Kéo man ngủ Vén ra Kéo man ngủ Đi tới chiếc giường của Lưu Tiểu Du Và Hạ Lưu Ly Vén ra Không chỉ với tư linh Văn tù quyên đều làm như vậy Với từng người trong căn phòng này Càng ngày càng gần Càng ngày càng gần Mỗi một người Vì vậy Cô bao gồm mình Cậu ấy cũng sẽ đến kiểm tra mình cuối cùng liệu như cũng nhận ra điều đó cô muốn trở mình xoay lưng ra ngoài nhưng lại không dám động đậy sợ gây tiếng động liệu như nhắm thịt mắt cố gắng khiến vẻ mặt mình bình thản giống như đang ngủ say thế nhưng có trời mới biết mặt cô trông như thế nào cơ thịt hai bên má đã căng cứng đến mức đau nhức cô ước chừng văn tù Quyên cũng sắp tới rồi điều cảm của mình có đúng không Có khi nào cậu ấy vừa nhìn là biết Mình đang giả vờ ngủ không Hai má mình có đang bị co rút không Hay là cứ dứt khoát mở mắt ra hỏi cho rõ ràng Chúng ta là bạn bè mà Sợ gì chứ Đúng là đồ thỏ đế Không dám làm gì hết Còn nhóc vô dụng cha cô không nghe nói sai Cô nghe thấy có tiếng động Không phải trước xương của mình Không phải là tiếng với mắt ngủ Mà vang xa hơn Hơi xa Gần chỗ cửa ra vào Xột xoạt Xột xoạt Con Tiếng đồ vật va vào nhau vang lên Thật ra rất khẽ Nhưng lại làm cô kinh hoàng khiếp phía Liễu nhứ mở mắt Thấy văn Tú quyên xoay lưng lại với mình Đứng trước trước tủ đặt cạnh cửa Vài hơi run Cô không dám nhìn tiếp nên lại nhắm mắt Hai phút sau Âm thanh ngừng lại Cô cảm thấy văn tù quyên đang đi về phía mình Màn ngủ của Liễu nhứ bị vén mở Cơ mặt của liệu nhứ không có rút Ra mặt lạnh tên tái Cô nghe thấy tiếng ô hấp Nhưng không phải của mình Liệu nhứ cố gắng bắt bản thân phải bình tĩnh Sợ rằng nhạn cầu sẽ vô tức liên qua liếc lại Thì dù cách một lớp bí mắt Vẫn sẽ bị nhận ra Ghi về cái gì đó khác đi Ghi về dáng vẻ văn thù quyên Giang giữa mỉm cười dành nắng Ghi về dáng vẻ cậu ấy nhiệt tình chạy tới chạy lui Tìm cách giúp mình được phòng ngủ Chỗ giường tầng dưới này Là cậu ấy quyên quyết nhường cho mình Còn đứa luôn nghe lời làm mình thì cũng chấp nhận. Một người tỏa ra ánh hào quang ấm áp như thế thì có gì đáng sợ chứ. Một cọng tóc rơi trên mặt Liễu Như, chạm từ má trái đến môi, hơi thở của Liễu Như phá lên sợi tóc này, nó run rẩy, sau đó bị hai ngón tay kẹp lấy phần ngọn tóc nhấc lên, một luồng gió thổi ra từ miệng, sợi tóc biến mất. Liễu Như cứng đờ người, không được hét lên, không được run rẩy, không được Đương nhiên có biết đó là gì, sợi tóc khô yếu ướt của màu nâu. Gần đây liệu như thường thấy văn tú quyên chải tóc buổi sáng, xong phải mất rất nhiều thời gian để gỡ những sợi tóc rối mắc trong răng lượt, trong khi vài tháng trước vẫn còn đen mượt. Toàn thân cô ấy cùng với mái tóc đều trở nên khô cằn. Đương nhiên chỉ là cảm giác thôi. Thực tế thì dạo này văn tú quyên hơi mập da, hoặc nên nói là bị sưng phù. Văn tú quyên không còn đẹp như xưa nữa. Dường như nơi nào đó trên cơ thể đã bị chọc thủng một lỗ nhỏ, sức sống theo đó cứ chảy ra từng chút, từng chút một. Lườm như nhắm mắt, hình dáng Bạt Tu Quyên hiện ra trong bóng tối, ngũ quan vận vẹo, gương mặt sưng phồng, từng lọn tóc rơi lạt tả. "Đừng nghĩ về bạn mình như vậy." Cô tự mắng chính mình, nỗi khiếp sợ cuối cùng cũng thái lui. Màn ngủ lại được kéo về như lúc ban đầu, thời gian Bạt Tu Quyên dừng lại chưa dư liệu nhớ ngắn hơn những người khác chỉ khoảng một phút. Thành giường hơi Dung, Văn Tu Quyên đang chèo lên chỗ ngủ của mình. 2:35, Liễu Như không nhịn nổi nữa, cô rời đi vệ sinh. Lúc về phòng, cô khẽ khẽ cười nhìn về phía giường của Văn Tu Quyên, màn ngủ đã được kéo rất nhanh ngắn, gần như không một kẽ hở. liệu Như lần theo mùi cồn bám vào tường rồi kịt xuống, ghé sát thùng rác. Mờ ánh sáng từ cửa kính mở chiếu vào, cô thấy miếng bông gòn bên trong Mười cồn còn đến từ nơi khác nữa Ba ngăn phía trên tủ đang mở Ngăn đầu tiên có ba chiếc cốc 35 phút trước Trong số đó có chiếc cốc của văn tú quyên Đã được lau sạch từ trong ra ngoài Bằng bông gòn tấm cồn Liệu nhứ trở về giường cúi người bò vào Buông màn ngủ 10 phút sau cô trở mình 40 phút sau cô trở mình lần nữa Những chuyện vừa rồi là mơ ư Có một khắc nào đó cô đang nghĩ vậy Hay bây giờ cô đang mơ. Cô dư trạng thái như vậy, mơ mơ màng màng cho đến khi trời sáng, lúc gà mắt ngủ ra, cô nhìn thấy bức tường trắng xám cạnh tay trái mình. Trong làn nắng sớm, Văn Tử Quy ngồi đọc sách bên chiếc bàn già cạnh cửa sổ, mỉm cười chào buổi sáng với cô, thùng rác cạnh cửa ra vào đã được đổ đi. Chương 2. Trước tòa nhà dạy học giải Phẫu chứa nhiều thi thể là một rừng thông, mang theo rất nhiều truyền thích kỳ quái. Đến khuya thì có những bóng đen đi từ nơi sâu thẳm trong rừng vốn dĩ không có người. Đó là những sinh viên trèo tường ra ngoài. Con đường Xích Phong và Tứ Bình quanh trường có những quán ăn vặt kề nhau mở đến dạng sáng. Đều là các món ngon như hành thánh, đồ nướng hoặc mì cáo sợi vùng Tây Bắc. Thế nên qua 12 giờ đêm, khu rừng này trở thành con đường vượt biên. Có điều, nhiều người thường bảo rằng làm gì có nhiều người trẻ từng ban đêm thế, ngụ ý là những bóng đen đi khỏi rừng chỉ có một phần là sinh viên. Thế nhưng đám sinh viên ngành y bốn nhà mắt các bộ phận cơ thể và xương cốt nên dương khí tinh vượng vừa truyền tay nhau trên ma quỷ, vừa hẹn gặp nhau trong khu rừng nhỏ đó, đương nhiên họ không đợi đến quạt tối, một công đôi việc thế mà lại thú vị. Mặt trời rất dịu, gió lạnh, Văn Tử Quyên mặc áo khoác len màu hạnh nhân Cho tay vào túi áo, men đeo cánh rừng đi tới tòa nhà giải phẫu. Bước chân không nhanh không chậm. Sang mặt cô ấy trắng bệch, nhưng sống lưng lại rất thẳng. Vì thế trông không uống yếu, mà ngược lại toát ra sự xinh đẹp kiên định. Cô ấy dùng băng đô, hất mái tóc dài ra sau. Một sợi tóc mai bị gió thổi, lướt qua má liễu như đi sóng mai bên cạnh. Liễu nhứ giật mình, nhớ đến sẽ tóc rơi trên mặt mình hôm qua. Gặp giáo viên... Hai sinh viên quen biết thì Văn Tù Quyên sẽ mỉm cười và khẽ gần đầu trào, giao tiếp có chừng mực, không vô lễ cũng không quá niềm nở. Thật là trang nhã, liệu nhớ nhìn thầm. Cô không học theo được. Khi chào hỏi với những người không thân thì cô luôn thấy hồi hộp và nói chuyện vụng về. So với Văn Tù Quyên, cô cảm thấy mình hệt như một con vịt xấu xí. Đây chính là phong thái quý tộc ư. Nếu là đến đời thứ ba mới trở thành quý tộc được, mình không theo kịp rồi khiến người ta bội phục hơn cả là sự giản dị từ trước đến nay của văn tú quyên cô ấy thậm chí còn nhận công việc làm người thử thuốc để kiếm tiền sinh hoạt sống như một người bần cùng nghe nói hồi đi tập quân sự có hôm nhà cô ấy xảy ra chuyện thế là một chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen đậu trước cửa tranh trại tài xế mặc áo phủ gặp người mở cửa xe cho cô ấy lúc đó không biết đã có bao nhiêu người ngạc nhiên giàu có nhưng biết giữ trừng mực đây mới đúng là quý tộc liễu nhứ nghĩ Sợi tóc lại lướt qua má cô lần nữa Cô không nhận được liếc sang khuôn mặt nghiêng Của văn tù quyên gương mặt đó vôn dĩ Là một đường cao thanh tú Nhưng vài chỗ đã bắt đầu hiện ra những vết lồi lõm di dạng Tóc cũng úa vàng sơ sát liễu nhứ đột nhiên cảm thấy thương văn tú quyên Cậu thật không sao chứ Cô đột nhiên hỏi Đỡ ổn mà Văn tù quyên quay đầu lại Mỉm cười với liễu nhứ Liệu nhớ ngại ngùng Rút mà nhắn tin ra Xem dự báo thời tiết rồi nói Ồ oh, chiều nay sẽ mưa đấy ừm Bạn thủ quyền đáp Bước chân đột nhiên chuyển hướng Đi sang phía bên kia đường Thì ra trên tuyến đường bọn họ đi Có một chú chó hoang giống Bắc Kinh Xung quanh rừng thông Có vài chú chó hoang Các sinh viên trong trường thích cho chúng ăn Nên con nào cũng béo núng lích Câu sợ chó à Ừ hồi trước tớ từ bị cắn Bạn tụ quyên giả bước nhanh hơn. Lúc sắp đến tòa nhà giải phẫu, bạn tụ quyên bảo liệu nhứ đi vào trước, còn mình sẽ đến sau. liễu nhứ ừ một tiếng, trong lòng thắc mắc không biết giờ này cô ấy còn đi đâu. Mùi phóc môn lan tỏa khắp tòa nhà giải phẫu. Khi lần đầu tiên đến đây, liễu nhứ không quen được. Giờ thì đỡ hơn rồi. Phòng học giải phẫu của lớp bồi dưỡng ở tầng 2 có 6 thi thể bên trong. Vì đây là lớp bồi dưỡng đặc biệt. Nên cũng có tài nguyên khác với sinh viên đi khoa bình thường học lâm sàng. Chẳng hạn như hai người cùng giải phẫu một thi thể, chứ không phải bốn người. Có phòng chuyên dụng cho việc tự học. Nếu tốt nghiệp thật lợi, bọn họ có thể được nhận vào bệnh viện hòa sinh luôn. Đương nhiên chuyện gì cũng có cái giá của nó. huấn luyện quân sự hết một năm, và năm hai, năm ba và năm bốn, sẽ có kỳ sát hạch dành cho những sinh viên có tài tích kém. Liệu như là sinh viên được nhận vào kỳ này, đến kỳ sát hạch sau... Thì chỉ có ra chứ không có vào nữa Câu sinh viên học kỳ trước Bị truyệt kỳ thi sát hạch Đã trở nên nổi tiếng Cậu ta nhảy lầu rồi Bốn bóng này nền quang Tạo thành một cụm treo trên trần nhà Chưa xuống sáu chiếc bàn giải phẫu bằng kim loại chống dỉ Bàn giải phẫu rất lớn Từ thi nằm trên tạo thành vòng tròn rất lớn kế bên là những dụng cụ vặt vặt Lát nữa sẽ được sử dụng như dao phẫu thuật Kẻ phẫu tích Kéo Kềm Phần đầu của tử thi được bọc lại bằng túi linh lông dày màu đen Loại túi thường dùng để đựng cá ở các chợ thủy sản Nếu như không nhìn thấy khuôn mặt tử thi Sinh viên giải phẫu sẽ cảm thấy như đang xử lý nguyên liệu hơn là màu xẻ con người Thế nhưng tử thi trên bàn giải phẫu của liễu nhứ Đã bị ai đó lột mất túi ni lông đen Lộ ra khuôn mặt của người chết liễu nhứ nhìn gương mặt ám ảnh đó mấy ngày nay Cảm thấy không còn ghê rợn như trong giấc mơ Hôm nay cậu thấy thế nào? Văn tú Quyên hỏi. Cô ấy vào lớp buộn một phút, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Thế nhưng liệu nhứ lại thấy Văn tú Quyên trông khá buồn chồn, không bình tĩnh như mọi ngày. Cũng thoải mái hơn chút rồi. Như nhứ đáp. Ngày đầu học lớp giải phẫu, mặt liệu nhứ trắng bệch, mồ hôi chảy như suối, tay nắm chặt ra giải phẫu, toàn thân run rẩy. Ngay đến giáo viên cũng thấy khó hiểu tại sao một người nhát như cô lại chọn học ngành y. Bàn tù Kiên nói, để tớ giúp cậu nhé. Sau đó lột tươi ni lông khỏi đầu từ thi, rồi cầm tay câu hướng dẫn dạch lặn, nhát đầu tiên. Liễu Như biết rõ, đây chính là liệu pháp chìm ngập để cô đối diện với nỗi sợ hãi. Thế nhưng nó vẫn khiến cô hoảng sợ muốn khuyện ngã. Cô cắn rằng chống đỡ đến hôm nay, mặc dù tiến đô bị chậm rất nhiều, nhưng trung quy đã đỡ hơn. Được thế vào lớp, bồi dưỡng. Với tư cách sinh viên ưu tú, Mà lại trở thành người thứ hai bị loại Vì không qua nổi lớp giải phẫu Cô thật sự không tưởng tượng nổi Mình sẽ phải đối diện với cha mình thế nào nữa Để lớp đó chỉ còn nước nhảy lầu thôi Thi thể trước mặt trông có vẻ toàn vẹn Nhưng sự thật là đã bị trên năm xe 7 Đặc biệt nửa bên phải từ cổ, ngực, bụng đến cánh tay Và đùi đều bị bổ xè từng lớp Rồi khép lại như cũ Nửa bên trái là phần thực hành của liễu Như. Hôm nay cô phải giải phẫu bùng ngực Làn da chuyển màu nâu do đã được ngâm qua phóc môn, sờ vào rất dẻo, giống như bề mặt của ví da. Đương nhiên liệu nhứ đã đeo găng tay rồi. Dạy lớp giải phẫu này là một vị giáo sư già. Ông đề xuất rằng nếu không ngại thì có thể tháo găng ra rồi giải phẫu. Như vậy có thể cảm nhận được các mạch máu và da thần kinh. Cả lớp ngoại trừ văn tù quyên thì chẳng ai tiếp thu đề xuất này. Lời giáo phẫu thuật bén ngọt, rạch một phát. Rất trách tay. Bản thủ quyên khen ngợi, tay trái liệu như nắm chặt một phần da, con dao trong tay phải rạch mở các tổ chức bên dưới da, chậm chậm tách một bảng da để thấy được lớp mỡ vàng, một phần mỡ dính vào mặt da, một phần đắp trên cơ ngực màu xám đen. Dưới tác dụng của phóc môn thì toàn bộ các khối cơ đều có màu này, màu của nội tạng thì đậm hơn chút. Tiếp theo là tách lớp mỡ da. Văn thủ quyên nói. Hai sinh viên sử dụng một cơ thể đều phải phối hợp với nhau thế này. Một người giải phẫu thì người còn lại sẽ chỉ đạo theo sách giáo trình. và tù quyền không đọc sách giáo trình. Cô ấy đã giải phẫu xong bộ phận này từ lâu và rất hiểu rõ trình tự. Sau đó tới cơ ngực lớn. Thấy được chỗ cư bám vào chưa? Đúng rồi, tách chúng ra. Sau khi tách, lực cơ bé lộ ra. Tiếp theo thì có thể thấy được xương. Liệu nhứ cầm kìm, lên kẹp vào đoạn xương gần phần đuôi, bó mạnh một cái. Đây là công việc rất tốn sức. Liệu nhứ phải mất rất nhiều thời gian mới giải quyết được một chiếc xương sườn. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Tại sao Văn Thủ Quyên vẫn chưa động thủ? Đáng lẽ cô ấy phải tách lớp ra đã xử lý thịt trước để cắt lớp cơ ngực, rồi giải phẫu xương sườn bên phải mới đúng chứ? Để đến khi khoảng 10 đôi xương sườn kết nối với xương ức, đã được tách ra thì hoàn toàn có thể tách mở lồng ngực để thấy nội tạng. Các nhóm khác đã hoàn thành phần này, còn Văn Tú Quyên thì đợi tiến độ của cô. Hơn nữa nhớ lại thì lúc cô giải phẫu cơ ngực bé, Văn Tú Quyên không còn chỉ đạo như trước mà giữ im lặng khá lâu. Liêu Nhĩ ngẩng đầu, không biết Văn Tú Quyên đứng đối diện đã úp sách lên bàn giải phẫu từ lúc nào, cúi đầu, mặt không cảm xúc. Miệng cô ấy như đang động đậy nhưng lại không phát ra tiếng nào. Tay phải cô ấy sẽ thành nắm đấm, đè lên phần ngực, cách một lớp áo blue trắng. Tay trái đặt lên tay phải, ngón tay đông đậy. Thế nhưng Liễu Nhứ cảm thấy động tác này rất không hợp thời, thậm chí hơi quái dị. Động tác đó giống như đang đìm tháng vậy. Liễu Trí Dũng đã từng dạy con gái mình, khớp nối của con trỏ là tháng 1, lồi lên, vậy nên sẽ có 31 ngày, đã lõm xuống dưỡng khớp nối ngón giữa, Và ngón trỏ sẽ là tháng có 30 ngày hoặc ít hơn, đếm cho đến khớp nối của ngón út chính là tháng 7, sau đó đếm lại lần nữa, tháng 8 lại là khớp nối của ngón trỏ, tháng 3 có 31 ngày, liệu nhớ học một lúc là hiểu và nhớ rất rõ. Nhưng ngón tay trái của văn tú Quyên vẫn không ngừng chuyển động giữa khớp nối và đạn lõm trên tay phải, khớp nối đạn lõm cứ lặp lại như thế liễu nhứ không biết có nên gọi văn thủ quyên một tiếng không. Từ tới qua đến nay, cô đột nhiên phát hiện ra văn thủ quyên có quá nhiều bí mật. Nhiều bí mật đến nỗi, gần như tạo thành một văn thủ quyên hoàn toàn khác. Khớp nối đạn lom, khớp nối, động tác ngừng lại trên khớp nối của ngón út. Văn thủ quyên ngẩng đầu, đối diện ánh mắt chưa kịp rời đi của liễu nhứ. Đôi mắt ấy vẫn trong veo, nhưng lại sâu không thấy đáy. liễu nhứ hoảng hồn nhìn sang chỗ khác như vừa làm trên gì sai trái tớ bắt đầu tách xương sườn rồi liệu như nói tối hôm qua cậu nhìn thấy rồi liệu như lúng túng xin lỗi văn từ kiên lại cười sao cậu lại xin lỗi vậy đã dọa câu rồi phải không thật ngại quá liệu như đột nhiên cảm thấy nhẹn nhõm tớ tưởng cậu đang bông du văn từ kiên hạ giọng nói chuyện liệu như đã quen nói nhỏ nhẹ nên cuộc đối thoại này của họ chẳng bị ai nghe thấy. Văn Tú Quyên khẽ lắc đầu, Liễu Nhứ bèn hỏi rõ chuyện tối hôm qua là thế nào. Cô nghĩ Văn Tú Quyên đã khơi mào câu chuyện rồi, thì mình cũng nên hỏi cho rõ ràng. Thế nhưng Văn Tú Quyên không trả lời. Cô ấy rời mắt khỏi Liễu Nhứ, liếc quanh phòng học cúi đầu. Mình lại lỡ lời rồi ư? Hỏi cô không nên hỏi? Liễu Nhứ cảm thấy bất an. Sau đó cô nghe thấy Văn Tú Quyên làm bằng một câu. Cái gì cơ? Liệu nhứ chưa nghe rõ, hoặc đúng hơn là cô nghe được một vài chữ, thì những nội dung câu nói khiến cô quả quyết rằng mình đã nghe nhầm. Văn tục quyên ngẩn phát dậy, đưa đồng tử màu đen nhìn liễu nhứ đăm đăm, một câu nói bật ra khỏi miệng cô ấy, rất rõ ràng. Trong phút chốc cả phòng học tĩnh lặng như thờ, mọi người đều quay đầu về phía họ. Có người muốn giết tứ? Cậu ấy đã nói câu này phải không? Có người muốn giết tứ? Chắc mình nghe nhầm rồi Sao có thể thế được Liêu nhứ ngơ ngác Cảm thấy toàn thân như đang lơ lửng Cô không biết nên phản ứng ra sao Chuyện này còn lạ lùng gấp chăn lần Việc văn tù quyên kể chuyện bản thân Bị mắc chứng mộng du. Nghĩ tới động tác của văn tú quyên tới qua Cậu ấy nghi ngờ có ai đó Cùng phòng muốn giết cậu ấy ư Trong những kẻ tính nghi Cũng bao gồm cả mình nữa Dựa theo thời gian cậu ấy dừng lại kiểm tra Thì mình ít bị nghi ngờ nhất Đương nhiên rồi, sao mình có thể có ý định giết Văn tú kiên được? Cậu ấy là bạn tốt nhất của mình trong chứng y này mà. Nhưng có người muốn giết cậu ấy ư? Tư Linh là Tư Linh muốn giết cậu ấy phải không? Văn tú Quyên không nhìn lễu nhứ. Sau khi nói ra câu đó, thì tầm mắt cậu ấy chuyển sang giò xét khắp phòng học một lượt. Nhìn thẳng vào từng người đang nhìn cô. Tư Linh, Triệu Cần, Chiến Văn Văn, Lưu tiểu Du, Hạ Lưu Ly, trương Văn Vũ, Ma Đức phí trí cương, cửu nguyên, tiền mục. Cô ấy bình thản như lướt qua gương mặt từng người, chẳng ai khiến cô ấy dừng lại nhìn lâu hơn một chút. Thực tế thì cô ấy chỉ lướt đốt thôi, chứ không thật sự chăm chú vào ai cả. Cuối cùng cô ấy quay trở lại nhìn gương mặt liễu nhứ. liễu nhứ ngạc nhiên thấy khóe miệng của văn tù kiên hơi cong lên, trông hệt như một nụ cười. Kế đến, cô ấy bắt đầu động tác dạch lớp biểu bì bên ngược phải của thi thể, giải phẫu cơ ngực lớn và cơ ngực bé, sau đó cầm kìm lên bắt đầu tách phần xương sườn bên phải. Tự như cô ấy chưa từng nói câu đó vậy. Những ánh mắt kinh ngạc dần rời đi. Một câu nói đột nhiên từ trên trời rơi xuống thế này mà động tác và biểu cảm của người nói trông chẳng có liên quan gì, thì những bạn học khác sẽ nghĩ rằng họ đã nghe nhầm. Vừa nãy câu mà văn tú kiên bất chợt tốt ra chắc không phải là có người muốn giết tứ. Đến cả giáo viên hướng dân cũng nghĩ thế Vì vậy cũng không mấy để tâm Chỉ có người vua hoàn hồn Lại liệu như biết Vừa rồi Văn tú Quyên thật sự đã nói ra Năm từ đó Cô nhìn thấy sau gái Văn tú Quyên Phản chiếu chút ánh sáng Đó là mồ hôi Văn tú Quyên nhanh chóng tách bỏ Hai chiếc xương sườn, Rồi ngước nhìn liệu như vẫn còn ngưng ngác Cậu Cổ họng của liệu nhứ vừa khàn vừa khó chịu Nói dẫn thôi mà Tập trung nào Màn Thủ Kiên đốc thúc. Quá trình giải phẫu sau đó được tiến hành trong sự im lặng lạ thường. Chỉ có tiếng răng rắc của xương sườn bị tách bỏ. Lưu Nhứ không ấy tập trung. Lần đầu tiên thi thể lạnh băng và gương mặt người chết lừa lộ trước mặt mà không khiến cô thấy khó chịu. Giống như một tài liệu tham khảo vậy. Chỉ là tài liệu tham khảo mặt thôi. Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng đây không phải chỗ thích hợp. Tiếng xé rách chói tai khi Lưu Nhứ sực tỉnh Văn Tù Quyên đang tách màng phổi, lúc nãy cô không nhớ rõ mình đã làm gì, thậm chí không nhấn nổi mình đã tách hết sương sườn thế nào. Đội tạng của thi thể ở ngay trước mắt, lời nhớ bình tĩnh lại, trước hết vẫn phải giải phẫu cho xong đá. Cô đặt kềm xuống rồi cầm sách lên, thế nhưng lại nghe thấy cô cảm ơn của Văn tú Quyên. Cảm ơn gì cơ? liêu Nhớ hỏi. Chỉ có cậu là thật sự quan tâm đến tớ. Lần đầu tiên Liệu Như nghe thấy Văn Thủ Quyên nói một câu mềm mại thế này, nhưng ngay sau đó lại là trận sấm xét đinh tai. Nếu tôi nói trong phòng học này có người muốn đầu độc giết chết tứ, thì cậu có tin không? Giọng nói của Văn Thủ Quyên rất khẽ, lẳng lặng đi vào tay cô. Đầu độc giết cậu? Văn Thủ Quyên không trả lời, mà đặt ngón tay trước môi ra hiệu im lặng. Cô ấy cầm dao giải phẫu lên, ý nói rằng Liệu Như có thể bắt đầu đọc nội dung trong cuốn sách Giáo trình viết về khoang ngực. Cả khoảng thời gian sau đó, trong lớp giải phẫu, bạn tù quyên chẳng nói gì liên quan đến câu chuyện đầu độc hay mưu sát nữa. Cho dù liệu như có gặng hỏi, thì cậu ấy cũng chỉ mỉm cười khó hiểu. Liệu như rơi vào khủng hoảng cung cực. Có người muốn giết tớ. Trong học này, có người muốn đầu độc chết chết tớ. Thân là sinh viên trường y, liệu nhứ đương nhiên biết rằng số người mắc chứng hoang tưởng Bị hại chiếm tỷ lệ đáng kể Có khi nào Văn Tù Quyên Cũng là một trong số đó không Mâu tuấn nằm ở chỗ Cô không hy vọng suy đoán của mình là đúng Nhưng cũng không hy vọng là không đúng Bởi vì nếu suy đoán của cô đúng Thì sớm muộn gì Văn Tù Quyên Cũng sẽ bị đưa vào bệnh viện Để chữa trị Nếu như không có chuyển biến tốt Và tự động bị loa khỏi lớp Còn nếu suy đoán của cô không đúng Thì cô dùng mình một cái Cô không nhìn được liên tục ngẩng đầu nhìn những người khác trong lớp Nhưng gương mặt mình vừa mới quen mà giờ lại trở nên khó lường đến thế Đặc biệt là năm cô bạn cùng phòng kia Cô dần hiểu được cảm giác của Văn Tù Quyên Tối qua khi vẽ ăn ngủ Cô nhìn từng người bọn họ Nhớ lại cơ thể của Văn Tù Quyên Hình như không lâu sau khi mình vào lớp bồi dưỡng Thì cô ấy bắt đầu yếu đi Khi nghỉ hè của lớp bồi dưỡng chỉ kéo dài khoảng 1 tháng tháng tám bắt đầu vào học chậm nhất không qua cuối tháng 9 cơ thể văn tú quyên đã trở nên ôm yếu rồi đầu tiên là đánh cầu lông được một lúc thì phải ngồi nghỉ sau đó không đánh đuổi nữa rồi rụng tóc lên miên gương mặt dần thay đổi nhưng thay đổi này lần lượt hiện lên trong ký ức của liễu nhứ khiến cô giận tóc gái thật sự có người mới đầu độc ư đội ngộ độc mãn tính liễu nhứ tiếp tục với dòng suy nghĩ Ngô độc mãn tính, nghĩa là có một nguồn chất độc luôn kẻ cái bên mình, hoặc là đầu độc liều lượng ít nhưng nhiều lần. Vậy nên Văn Tù Quyên mới nghi ngờ bạn cùng phòng. Mình là người ít bị nghi ngờ nhất, nhưng không phải vì mình là bạn của Văn tú Quyên, mà mình chỉ mới chuyển vào phòng ngủ tập thể chưa đến hai tuần. nghĩ đến điều này khiến lưu nhớ cảm thấy rất không thoải mái. Trong khoảnh khắc đó, cô bắt đầu hoài nghi không biết Văn Tù Quyên có thật sự xem mình là bạn hay không. Thế nhưng cô nhanh chóng gặt đi suy nghĩ đáng ghét ấy. Một người lo lắng rằng mình bị đầu độc, bị ngư hại, đối mặt với sự đe dọa khủng khiếp ẩn mình trong bóng tối kia thì có nghi ngờ cũng là chuyện hết sức bình thường. Sau đó, liệu như nhớ tới thay đổi gần đây của Văn Tục Quyên, một số chi tiết vụn vặt không dễ nhận ra, cùng với việc bị trúng độc, nhám một cái liệu nhứ đã có thể liên kết mọi chuyện với nhau. Trong khoảng thời gian này, Văn Tục Quyên rất cảnh giác với những thứ cho vào miệng. ấn tượng sâu đậm nhất là khoảng một tháng trước, cô ấy cảm thấy chai mật ong đã bị người khác đụng vào nên vứt đi. Hơn nữa, hôm kia cô ấy còn đồ hẳn một ly lục trà vừa pha xong. sau đó hầu như cô ấy chịu uống nửa đóng chai. bây giờ khi nhớ lại những chuyện kỳ lạ nhặt nhặt này, cô cảm thấy đây hẳn là biểu hiện của việc văn tú quyên càng ngày càng thiếu cảm giác an toàn. sau khi giờ giải phẫu kết thúc. Mọi người xếp các bộ phận thi thể về chỗ cũ, khiến những thi thể lại trở về nguyên vẹn. Lúc đi ra khỏi phòng học thì Mã Đức bốn đi phía trước đột nhiên nhường đường cho Văn tú Quyên và Liễu Nhứ. Do rằng cậu ta đã nghe thấy câu nói liên quan đến chuyện giết người vừa nãy. Khi Văn tú Quyên đi lướt qua thì cậu ta không kìm lọc được hỏi một câu. Cậu ta hỏi xong thì vài người xung quanh đều quay sang nhìn. Cậu nghe nhầm rồi Văn tú Quyên mỉm cười. Mã Đức nhún vai rồi chào hỏi Trương Văn Vũ và Tiền Mục Hẹn bọn họ ăn trưa xong sẽ đi đánh câu lông Hai người họ đi thẳng về ký túc xá Lấy hộp cơm rồi tới căng tin Đã vài lần liệu nhiều muốn gây chuyện Nhưng vẻ mặt Văn Tù Quyên khiến cô không thể mở lời Xem ra cô ấy chẳng muốn dốc đồ tâm sự Dường như hai câu nói trong lúc giải phẫu vừa nãy Là chuyện gọt con không đáng nhắc đến Cô ấy đã quên bén từ lâu rồi Đương nhiên làm sao có thể quên được cho nên liễu nhứ hiểu rõ rằng văn tú kiên không muốn bàn về chuyện đó. trong căng tin liễu nhứ và văn tú kiên lần lượt ngồi xuống. xung quanh họ tiếng leng keng của muỗng chạm vào chén ngày càng vơi đi. đến lúc chiếc bàn ăn dài không còn ai khác nữa thì liễu nhứ không nhịn được hạ giọng hỏi: Câu tưởng thật ư? văn tú kiên hỏi ngược lại: Ơ, thế không phải thật hả? liễu nhứ kinh ngạc. hay nghĩ nó không phải là sự thật thì sẽ tốt hơn. Văn Tú Quyên nói Liệu như không biết phải nói gì Cô nghĩ rằng biểu cảm của mình nhất định rất kỳ cục Cô từ người một lúc Rồi nhìn thẳng vào mắt Văn Tú Quyên Nếu có chuyện gì cần tớ giúp Thì hãy nói cho tớ biết Đương nhiên rồi Văn Tú Quyên đáp Kèm theo nụ cười mỉm thường trực Liệu như phát hiện ra Mình không thể hiểu được nụ cười của Văn Tú Quyên Điều ẩn chứa đằng sau nụ cười đó Còn nhiều hơn những gì cô tưởng tượng Khi ra khỏi căng tin, Liệu như rất muốn nói Đừng gắng gượng quá với Văn tú Quyên Mà chẳng thể mở lời Bởi cô biết mình đã quen làm người nhận lời động viên rồi Giờ đổi lại là cô đi động viên Thì cũng hơi khó mở miệng Trời nắng đẹp Trông không giống như sẽ có mưa Có lẽ cô không tệ đến vậy đâu Liệu như nghĩ Cô gặt đi những suy nghĩ lo âu Giống Văn tú Quyên nói Tạm thời không xem chuyện đó có thật là được rồi Liêu nhứ ôm tâm trạng này cho đến tối Chỉ ngay trước khi cô nhớ ra một chuyện Lúc đó khoảng 11 giờ Đèn đã tắt rồi Trong phòng ngủ chỉ có vài ngọn đèn khẩn cấp Còn sáng Lưu tiểu vừa du vừa đi hẹn họ về Mang một hộp Hoành Thánh nóng hổi cho mọi người Cô chính là kiểu con gái phương Bắc điển hình Suy nghĩ đơn giản và rộng lượng hiếu khách Vừa về phòng cô đã chào hỏi Mời mọi người ăn Hoành Thánh Ngoài triệu cần ngồi rất sớm và văn tú quyền nằm trên giường không lên tiếng thì những người còn lại đều nhổm dậy vì mùi hương hấp dẫn nhìn thấy chiếc hộp địa hình chữ nhật trong suốt chứa đầy hoành thành đó liêu nhớ sực nhớ ra mình cũng có một cái giống vậy cô vội ăn vài miếng nói chuyện phiếm với đám lưu tử du một lúc rồi về giường kéo màn lại ngày mai phải tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với văn tú quyền liêu nhớ tắt chiếc đèn khẩn cấp có bóng người lướt qua trước giường cô nói chuyện nhỏ tiếng rồi quầy riu rít. So với ban nãy còn bàn tim ăn nghi, thì giờ đây trong lòng cô cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Cô đã nắm chắc 6 bảy phần rằng kẻ hạ độc thật sự có tồn tại. Một lúc sau, tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi đèn khẩn cấp lần lượt tắt. Bóng tối chưa từng đáng sợ đến vậy. Nó lướt trọn cả căn phòng. Tối nay trời không có sao. Ngoài ô cửa sổ bằng thủy tinh vang lên tiếng lốp đốp, thì ra trời mưa.